là hình phạt dành cho kẻ ăn tráo đá bát. Buổi trưa hôm ấy, Hương đang mím môi nghĩ ngợi lan man, buốt nhói kiểm lại số tiền nàng đã chu cấp cho Tuấn từ ngày quen gã. Chỉ con Dung từ dưới bếp đi lên, nhìn khắp lượt mấy bàn khách và ưu tư nói: "Mẹ, mẹ có để ý không mẹ? Hình như mà từ hôm mà chị Liễu với chị xin nghỉ á, khách mình nó vắng hẳn đi luôn á." bao nhiêu khách quen của chị Liễu như là anh Quang, là anh Hải bây giờ không còn ra đến quán mình nữa. Kéo sang hết bên quán Hồng Trần rồi. Vì bên ấy nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net